Nhìn mây đen trên đầu luyện trọng tử lẩm bẩm nói cửu giai tiên đang sắp thành sao. Nhanh còn thiếu chút nữa thôi, đợi ra lò là đánh thuốc dẫn vào. Đại trưởng lão ngươi chuẩn bị cho tốt nhé. Luyện ngộ tử nhìn mây đen trên bầu trời quay qua đang tôn đại trưởng lão thấp giọng nói. Gương mặt đại trưởng lão ngưng trọng gật đầu. Hai tay cầm một hình cầu màu vàng đất. Trong đó có cái gì đó đang động đậy chắc chắn đó là đại địa thổ linh vì nó phát ra nồng nặc linh khí thuộc tính thổ. Luyện đang cần nhất là thời cơ. Nếu như thuốc dẫn đánh vào sai thời cơ thì sợ rằng nhẹ thì có hiệu quả không cao. Nặng thì hỏng hết. Đại trưởng lão định lực tinh thâm tính toán, lúc này trên trán cũng ướt mồ hôi. Cửu giai tiên đang Chỉ cần những thảo dược kia cũng hầu như đã tuyệt chủng rồi Vấn luyện tử vẫn ngồi xếp bằng Trên trán đã lộ ra gân xanh Miệng lẩm bẩm giống như đang niệm cái gì đó Dược đỉnh đột nhiên ôm um, ôm um, chấn hưởng Giống như chuẩn bị xuất ra tuyệt thế trân bão Trên bầu trời mây đen cuồn cuộn Khí tức cường đại dường như muốn hủy diệt vạn vật trên thế gian ầm um. Một âm thanh bên trong dược đỉnh vang lên, hai mắt vấn luyện tử mở to bắn tinh quang quát thành. Thanh âm còn chưa dứt từ trong dược đỉnh bay ra một luồng ánh sáng màu vàng đất. Trên không trung trong mây đen có ngàn vạn tia chớp ngưng tụ thành một đạo như thiên lôi đánh xuống hóa thành một đạo lôi long lao về phía luồng ánh sáng màu vàng đất bay ra khỏi dược đỉnh. Hai mắt đại trưởng lão nhìn chầm chầm lôi long Lúc lôi long oanh kiếp luồng ánh sáng màu vàng đất liền đánh mạnh quan cầu màu vàng đất vào trong luồng ánh sáng. ầm um, a Một tiếng kêu thảm thiết vang lên. Luồng lôi long lo lớn bắn vào luồng ánh sáng. Dần dần xuất hiện một viên đang dược bằng đầu ngón cái trên đang dược dày đặt ánh sáng màu bạc của sét điện. Tức khí cường đại từ trong đang dược tỏa ra, đồng thời một cái ấm ký hình rồng dần dần hiện lên. Thấy vậy, Thái Thượng trưởng lão thở vào nhẹ nhõm, từ từ đứng lên, thu hồi dược đỉnh vào trong giới chỉ. Nhìn cửa dai thổ linh đang ánh mắt lão sáng lên, khuôn mặt hiện lên vẻ vui mừng. Lần này rốt cục đã luyện thành công. Tất cả trưởng lão cũng đứng cả lên. Chăm chú nhìn vào viên linh đang trong không trung, trong lòng cháy bỏng. Cửu giai tiên đang đây chính là tiên đan có cấp vật tối cao trong ngũ hành giới. Lúc đan dược dung nạp toàn bộ tia chết, thổ linh đang bay lên giống như muốn thoát khỏi sự giàn buộc. Vấn luyện tử cầm trong tay một chiếc bình ngọc vội vã đưa đan dược vào trong bình. Nhìn bình ngọc. Khuôn mặt thái thượng trưởng lão hiện lên vẻ vui mừng ha ha nếu như đã chế tạo thành công đan dược cưỡng giai đỉnh cấp thì tài nghệ chế tạo đan của lão phu cũng thăng tiến rồi. Các ngươi đi thu thập ba loại thuốc dẫn khác đi còn đan dược này lão phu sẽ tự giao cho lưu trưởng lão. Vâng, luyện ngộ tử cùng các trưởng lão đều xin cáo lui. Tại thần tôn trung tâm một thần giới. Lúc này tôn chủ thần tôn thần diệu thiên đang tu luyện liền mở hai mắt Hắn nghi hoặc đi ra khỏi gian phòng Thần thức khuyết tán đi xuống lòng đất Thần tôn nằm ở trung tâm một thần giới kỳ thực Bởi vì để ý ở đây có ba linh mạch một thổ hỏa Chỉ tại mấy năm nay Y cảm thụ được dưới mặt đất linh khi thuộc tính thổ đang dần mất đi Vốn tưởng cảm giác của mình sai nhưng theo thời gian hầu như hắn không còn cảm nhận được linh khí thuộc tính thổ nữa Hôm nay không nhịn được hắn liền phóng thần thức khuyết tán đi xuống mặt đất để điều tra xem chuyện gì đang xảy ra Chuyện gì đang xảy ra vậy Dưới mặt đất không ngờ lại có một làng khí tức kinh khủng vậy Lúc thần thức của thần Diệu Thiên qua mấy nghìn trượng xuống mặt đất xem xét, đột nhiên cảm thụ được một làng khí tức hệ thổ mạnh mẽ từ mặt đất tản ra. Thần Diệu Thiên nhíu mày trong lòng thầm nghĩ lẽ nào là do vị đạo hữu kia đang tu luyện sao? Hay linh mạch phía dưới sinh ra một thứ gì đó có linh trí? Nếu quả như vậy từ đây chỉ còn có hai linh mạch, Lúc này, thân thể thần diệu thiên rơi xuống mặt đất bay thẳng vào sâu trong mặt đất. Lần này, dưới mặt đất phạn trượng, có một người thật lớn đang chủ động dung nạp cùng cũng không ngừng linh khí thuộc tính thổ tụ tập từ bốn phương tám hướng về đây. Tại đó một con rồng màu vàng đất đang bay lượn. Mà ở trung tâm một thanh niên đang ngồi xếp bằng ở đó, hai mắt nhắm nghiền. Gương mặt hiện vẻ uy nghiêm Một luồng khí tức từ trong cơ thể phát ra Người này chính là Lôi Cương Lôi Cương đã lĩnh ngộ thổ long lực Lôi Cương hầu như hấp thụ linh khí thuộc tính thổ Trong phạm vi vạn dặm xung quanh hình thành Nên con rồng trăm trượng màu vàng đất Đang ngồi xếp bằng bỗng Lôi Cương mở mắt Trong mắt hiện lên tinh quang màu vàng đất Nhìn khoảng không rộng dãi phía trên lôi cương nhếch miệng cười nhạt Con rồng rít gào một tiếng chui vào đan điền lôi cương hóa thành một con tiểu lông màu vàng đất xoay trong đan điền Âm um, Một âm thanh vang lên Phía trên động đột nhiên xuất hiện một lỗ thủng Một người trung niên áo tím hiện ra nhìn xuống dưới động và lôi cương với sắc mặt giận dữ quát đạo hữu phương nào Giám dũng cảm hấp thụ linh khí thuộc tính thổ tại linh mạch của thần tê. Âu, nơn, gơn, cơn, hơn, u, nơn, gơn, ta. Lôi cương chậm rãi đứng lên. Màu đồng của da thịt đã có chút uống vàng cao tới 6 thước giống như ngọn núi lớn làm cho mọi người có cảm giác thuần hậu. Lôi cương thẳng nhiên trước vẻ mặt giận dữ của thần Diệu Thiên nói ha ha. Đạo hữu đây là sai lầm của Tại Hạ. Nếu như không có việc gì. Tại Hạ xin cáo từ. Lôi cương đã lĩnh ngộ thổ long lực. Quên cả thời gian. Cũng gần đến thời gian ước hẹn với vấn luyện tử liền muốn đến Đan Tôn lấy thổ linh đan để luyện chế phân thân hệ thổ. Ngươi muốn đi ư? Hãy để cho bản công một cái công đạo. Thần Diệu Thiên lạnh lùng nói, sát khí sắc bén tỏa ra. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 575 Chuyện Của Bỏ Qua. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 575 Chuyện Của Bỏ Qua. Nhóm Dịch Me Trai Em Lôi cương ngưỡng đầu nhìn thần diệu thiên, chỉ liếc mắt một cái hắn nhìn tu vi của thần diệu thiên đang ở cảnh giới giả thần, có thể so sánh với thái thượng trưởng lão, lại luôn mồm xương bản tôn, e rằng người này là thần tôn tôn chủ tôn môn đệ nhất của một thần giới. Cho dù thế nào Lôi cương cũng không ngờ mình có thể chui được vào dưới vị trí thần tôn, có điều. Lôi cương cũng không cảm thấy ái nấy Nguyên là linh mạch này là vật của một thần giới bị thần tôn chiếm lĩnh Nhưng cũng không có nghĩa là thuộc về thần tôn Lúc này lôi cương chậm rãi nói ăn nói Ngươi muốn ta nói cái gì Lôi cương nói khiến thần Diệu Thiên sưởng sờ Đúng vậy, linh khí thuộc tính thổ ở đây đã bị hắn hấp thu không còn mấy Giờ muốn hắn nhổ ra chăng Sự việc đã đến vậy Mà Tu Vi người này mơ hồ Mang tới một cảm giác uy hiếp Rất lớn khiến thần Diệu Thiên Không khỏi do dự Thầm nghĩ mình đã quá lỗ mãn Hơn nữa thân là thần Tôn Tôn Chủ Mà người này vẫn rất tự tin Chứng tỏ Tu Vi bất phàm. Lẽ nào là cường giả đạo thần Cương thần Hơn nữa đang đứng trên địa bàn Thần Tôn Lúc này thần Diệu Thiên lo lắng mười phần nói đạo hữu. Thần Tôn ta có ba linh mạc. Lúc này linh mạch hệ thổ bị hấp thụ sạch sẽ. Đó chẳng phải là thần Tôn ta gặp vận mệnh tử rồi sao? Ngươi nói việc này phải ăn nói thế nào đây? Ta cũng chẳng quan tâm. Ngươi muốn ta có câu trả lời thì còn phải xem ngươi có năng lực hay không? Lôi cương điềm nhiên cười nói Vừa lĩnh ngộ thổ long lực khiến lôi cương mừng rỡ cũng muốn xem thổ long lực phòng ngự mạnh mẽ thế nào Được được thần diệu thiên cười giận dữ Những năm gần đây không có người nào dám nói với lão giọng như vậy Lão cười lạnh nói nếm thử chiêu thức của bản tôn Một thanh kiếm tiên màu vàng được tế ra Kiếm tiên phát ra ánh sáng màu vàng và màu nâu Có thể thấy được thần diệu thiên có hai hệ một kim Khí tức từ y như những lửa dao sắc bén lan rộng Lôi cương đứng tại chỗ Một tiếng lông ngâm từ trong cơ thể lôi cương phát ra Cốt lân giáp ngưng tụ toàn thân tỏa ra ánh sáng bốn màu trong đó màu vàng đất và màu đỏ lửa mạnh mẽ hơn Hệ hỏa đã luyện thành phân thân Đáng lý ra sẽ không còn hệ hỏa Nhưng đó cũng chỉ là nguyên anh hệ hỏa và trái tim chứ không phải là toàn bộ Dù sao lúc trước linh khí thuộc tính hỏa dũng mạnh trong cơ thể lôi cương đã cải biến thể chất lôi cương Ban đầu thân thể lôi cương cao đến 6 thước Lúc này đã thành một trượng Cốt lân giáp bao kín toàn thân Bốn màu ánh sáng ẩn hiện tựa như một chiến thần tạo cảm giác cuồng mảnh bá đạo Lúc lôi cương gọi ra cốt lân giáp thì con ngươi của thần Diệu Thiên co rụt lại Thất thành nói cương ma Ngươi chính là lục tổ cương ma sao Lời đồn rằng hỏa huyền tôn bị cương ma tiêu diệt Hầu hết ngũ hành giới đều biết đến cương ma Đặc biệt là cốt lân giáp được mọi người nhắc đến rất nhiều Thần Diệu Thiên tuy rằng lần đầu gặp nhưng liếc mắt đã nhận ra lôi cương Lôi cương vô cùng kinh ngạc nhìn thần Diệu Thiên Lúc trước thần Diệu Thiên lo lắng mười phần thì giờ đây mặt đã tái nhật Trong một ngày cương ma đã tiêu diệt hỏa huyền tôn Mọi người suy đoán có tu vi cực kỳ thơm sâu Bởi vì hỏa huyền cùng với ba vị thái thượng trưởng lão đều biến mất khiến có người nhận định cương ma đã đạt tới cảnh giới cương thần. Tuy rằng đại đa số không tin. Nhưng sự thực xảy ra rõ ràng trước mắt. Nếu không thì dù là cường giả giả thần cũng không cách gì tiêu diệt hỏa huyền tôm. Lúc này thần Diệu Thiên biết thân phận lôi cương thì làm sao không khiến hắn sợ cho được. Đến đây đi. Xem ngươi có tư cách gì mà đòi tìm ta lấy lại công đạo Thanh âm lôi cương hùng hậu truyền ra từ trong cốt lân giáp Sắc mặt thần Diệu Thiên âm tình bất định Lúc này có chút hối hận trước những lời nói lỗ mãn lúc trước Thần Diệu Thiên làm sao đủ tự tin đối mặt với người hủy diệt hỏa huyền tôn Hắn cũng có chút kiên kị Hít một hơi thật sâu Thần Diệu Thiên cấp tốc suy tư một lúc lâu rồi nói lục tổ. Tại bản tôn quá sức lỗi mãn. Việc này đã là quá khứ rồi. Bản tôn cũng không muốn tính toán nữa. Ngươi thấy sao? Ha ha, lúc trước ta muốn đi ngươi không chịu. Lúc này có phải hơi chậm rồi không? Lôi cương đã dự định coi thần diệu thiên là bia ngắm để hiểu rõ về tính phòng thủ của thổ long lực nên làm sao đơn giản để thần diệu thiên bỏ chạy được. Nói xong, lôi cương bước lên phía trước một bước, dưới chân hiện lên một cơn sóng nhỏ tựa như hòn đá ném xuống mặt nước. Lúc làng sông biến mất cũng là lúc lôi cương biến mất. Thần diệu thiên kinh hải, cảm giác nguy hiểm bao phủ toàn thân. Thần Diệu Thiên nhanh chóng phát ra lớp cương khí phòng thủ toàn thân. Trong tay ánh sáng kiếm tiên càng thêm chói sáng tìm thời cơ tấn công. Lục tổ, lúc đầu là do ngươi hấp thụ hết linh mạch của ta, lúc này sao lại còn muốn bức bách ta nữa? Thần Diệu Thiên cảnh giác thấp giọng nói. Đột nhiên sắc mặt Thần Diệu Thiên biến đổi mạnh kiếm tiên trong tay ẩn chứa cường lực bổ về tứ phía. Âm đột nhiên hiện lên trước mặt thần Diệu Thiên khiến nội tâm hắn kinh hải Một kiếm theo phản xạ chém tới đỉnh đầu lôi cương khiến không gian âm âm chấn động Tiếng động chói tai vang lên ở đỉnh đầu lôi cương Một kiếm đánh xuống khiến nội tâm thần Diệu Thiên nhảy dựng lên Lúc hắn biết được người đó là cương ma thì trong lòng không còn chiến ý nữa mà lúc này bổ một kiếm vào đỉnh đầu lôi cương khiến hắn có cảm giác bất đắc dĩ Đó chỉ là phản xạ mà bổ nhát kiếm đó thôi Thần Diệu Thiên chém một kiếm vào đỉnh đầu lôi cương nhưng bị cốt lân giáp phòng ngự bắn ngược trở lại khiến thần Diệu Thiên lùi vài bước Trong lòng sợ hãi nhìn lôi cương Tuy rằng chưa phải suốt toàn lực chém ra nhưng uy lực cũng không phải nhỏ vậy mà không thể chém vào cốt lân giáp đến nửa phân. Lẽ nào cương ma đã thực sự đạt đến cảnh giới cương thần? Lục tổ Ta không cố tình, việc lúc trước bản tôn không truy cứu nữa, mong lục tổ rộng lượng khoan dung. Cuối cùng thần Diệu Thiên cúi đầu nói Nghĩ đến cốt lân giáp khiến thần Diệu Thiên không còn một chút chiến ý nào nữa Thần Diệu Thiên tuy mạnh cũng là đệ nhất tôn chủ ở thần một giới nhưng vẫn phải cúi đầu khi đối mặt với cường giả Việc này ta không suy tính nhưng ngươi phải dốc toàn lực công kích ta Đánh bại cốt lân giáp của ta Bằng không hôm nay ngươi có chạy đi đâu ta cũng đuổi tới đó Thanh âm lôi cương vang lên, hắn cũng không muốn lấy mạng thần Diệu Thiên vì dù sao cũng đã hủy đi linh mạch của lão trước rồi. Trong lòng thần Diệu Thiên nhỏ máu, rốt cuộc là ai đang tính toán ở đây? Ngươi hủy linh mạch thần Tông của ta đã không nói trái lại lúc này giống như ta đã làm sai chuyện vậy. Nhưng thần Diệu Thiên vẫn phải nhịn cố gắng nhẫn nhịn. Nghe lôi cương nói lúc đầu thần diệu thiên không thể giải thích được tại sao Nhưng nghĩ đến lôi cương vừa hấp thụ hệ thổ Cùng với ánh sáng trên cốt lân giáp Trong đầu thần diệu thiên liền hiện ra một ý nghĩ khiến hắn hết sức kinh hãi. Lẽ nào lục tổ đã lĩnh ngộ bốn hệ sao Ánh sáng cốt lân giáp chẳng lẽ là đối ứng của ba hệ một thổ hỏa Mà có cả tự sắc chẳng lẽ là hệ lôi sao? Thần Diệu Thiên hít một hơi thật sâu. Chỉ cần đúng với đánh giá của hắn thì quả là khó tin. Một người có thể cùng lúc lĩnh ngộ được như vậy quả là kỳ tài. Không thể xảy ra, tuyệt đối không thể xảy ra chuyện đó. Tuy rằng trong lòng Thần Diệu Thiên nghĩ như vậy nhưng hai mắt vẫn dán chặt vào cốt lân giáp. Lục Lục tổ, có đúng là nếu cốt lân giáp của ngươi bị đánh bại ngươi cũng không truy cứu không? Thanh âm thần Diệu Thiên khàng khàng nói, nhìn lôi cương với ánh mắt đầy kiên kị. Không nói hai lời mơ thanh lôi cương vang lên. Thần Diệu Thiên hít một hơi thật sâu, thân thể đột nhiên bay lên bổ thanh kiếm về phía lôi cương. Chẳng bao lâu lão đã ở sau lôi cương từng đạo cương khí như triều dân hướng lôi cương bắn ra. Âm, âm, âm tiếng động vang lên không dứt mà lôi cương vẫn đứng nguyên tại chỗ. Chỉ trong chốc lát thanh kiếm tiên sắc bén không gì sánh được hung hãn chém vào cốt lân giáp trên người lôi cương. Nhưng cốt lân giáp phòng ngự quá mạnh. Đặc biệt khi dung nạp thổ long lực thì càng mạnh thêm vài lần khiến thần Diệu Thiên càng lúc càng thêm kinh hãi Cường giả cương thần, lục tổ nhất định là cường giả cương thần. Trong lòng thần Diệu Thiên khiếp sợ khi nghĩ đến điều đó. Với tài năng của bản thân công kiếp mạnh đến như vậy mà vẫn không hề suy chuyển. Không cách gì công phá cốt lân giáp Điều đó không phải là cường giả cương thần còn là gì nữa Lòng thần Diệu Thiên có chút hối hận Nếu sớm biết như vậy thì hắn đã không đến nơi đây ngăn cản lục tổ Khi thần Diệu Thiên tấn công Lôi cương lại tính toán mức độ phòng ngự của cốt lân giáp Lúc lĩnh ngộ hệ thổ khiến thể chất thay đổi Đứa bé màu vàng đất trong cơ thể đã thay đổi thành con rồng con màu vàng đất. Hơn nữa trong cơ thể có nhiều phần ánh sáng màu vàng đất. Điều đó chứng tỏ hệ thổ đã dung nạp vào cơ thể. Để thần diệu thiên công kiếp thử xem. Nếu như vẫn chưa lĩnh ngộ thổ long lực thì e rằng lúc này cốt lân giáp đã bị nát vụn rồi. Nhưng hiện tại cốt lân giáp vẫn hoàn hảo không có tổn hao gì Có thể thấy thổ lông lực đã đề cao phòng ngự của bản thân Đương nhiên không phải chỉ có tăng phòng ngự Lôi cương tin rằng sức mạnh của mình cũng tăng tiến theo Nhìn vẻ mặt tái nhật của thần Diệu Thiên Lôi cương thu hồi cốt lân giáp vào trong cơ thể Tay phải quay qua chém xuống kiếm tiên màu vàng Khi tay phải chạm đến kiếm tiên phát ra âm thanh ầm ầm. Tay phải lôi cương cũng không bị bất kỳ tổn thương nào. Nhìn thần Diệu Thiên, lôi cương thản nhiên nói được rồi, việc này dừng ở đây thôi. Nói xong lôi cương nhằm lỗ thủng phía trên bay đi. Trong động, thần Diệu Thiên thở vào nhẹ nhõm. Nhưng vẫn có cảm giác phẫn nộ, không cam lòng. Khuôn mặt co quan nhìn chầm chầm lỗ thủng mà không nói gì. Các bạn đang nghe truyện tại truyện chương 576 luyện chế phân thân hệ thổ. Các bạn đang nghe truyện tại truyện chương 576 luyện chế phân thân hệ thổ. Nhóm dịch me trai em. Lên khỏi mặt đất, lôi cương liền hướng phía đen tôm cấp tốt bay đi. Không đầy hai canh giờ lôi cương đã tới đen tôm Nhìn phía trước mênh mông mờ ảo vô bờ bến chính là cấm luộc. Sắc mặt lôi cương khẽ biến đổi. Trong lòng suy nghĩ một ngày kia ta sẽ đi vào cấm luộc. Cấm lục thần bí đã gây hướng thú cho lôi cương. Nhưng Lôi Cương cũng hiểu lúc này tu vi còn non yếu không thể đi vào. Vượt qua ảo trận, Lôi Cương bay thẳng lên đỉnh núi Đan Tôn. Trên đỉnh Đan Tôn có một gian phòng ốc tinh xảo, Lôi Cương đến cửa liền nói thái thượng trưởng lão, Lưu Cương cầu kiến. Cửa gian phòng từ từ mở ra. Sắc mặt phấn luyện tử mang theo tiểu ý nhìn Lôi Cương. Nói ha ha lão phu đã không phụ sự mong đợi của mọi người, rốt cuộc đã luyện thành thổ linh đan rồi. tay phải vẫn luyện tử cầm bình ngọc đưa cho lôi cương. sắc mặt lôi cương hơi run, kìm nén nội tâm mừng rỡ tiếp nhận bình ngọc. thần thức của hắn thâm nhập vào bên trong thấy thổ linh đan tỏa ra nồng nặc khí tức khiến tâm thần lôi cương chấn động. cảm kiếp nói đa tạo thái thượng trưởng lão Không biết mấy loại đang còn lại cần thêm cái gì. Tại hạ sẽ lập tức đi tìm về. Cũng đầy đủ rồi. Lão Phu đã phái các trưởng lão đi tìm thuốc dẫn. Còn đâu thì đang tôm ta cũng có. Nhưng tốn không ít thảo dược của lưu trưởng lão đấy. Vấn luyện tự chậm rãi nói. Đừng ngại. Thái thượng trưởng lão cần gì thì cứ nói thẳng. Các thảo dược đỉnh cấp này đối với tại hạ mà nói chỉ là hoa cỏ mà thôi." Lôi Cương cười nói, vấn luyện tử gật đầu, khuôn mặt không kiềm hãm nổi vẻ mừng rỡ nhìn Lôi Cương. Một lát sau hỏi Lưu trưởng lão, "Thứ cho lão phu mạo muội, không biết ngươi dùng bốn loại đan dược đỉnh cấp để làm gì vậy? Chẳng lẽ là dùng cho bản thân sao?" Rốt cuộc Vấn luyện tử đã hỏi ra những nghi hoặc trong lòng. Lúc trước Lôi Cương nói muốn luyện Tứ Đan, Vấn luyện tử không sao giải thích được nhưng cũng không hỏi gì. Ha ha. Thái thượng trưởng lão, Tứ Đan đối với ta rất có hữu dụng. Thái thượng trưởng lão, nếu không có chuyện gì, tại hạ xin cáo lui. Lôi cương vẫn không nói thẳng ra khiến vấn luyện tự đứng trầm ngâm suy nghĩ rồi gật đầu nói đi đi Lôi cương từ từ lui ra rồi đến chỗ đan thần hỏi chuyện Sau đó lôi cương liền rời khỏi đan tôm Tiên đan đỉnh cấp của bốn hệ đối hắn có chỗ hữu dụng đây là Lẽ nào Hắn đã lĩnh ngộ bốn hệ Vấn luyện tự suy tư một lúc lâu Lúc nghĩ ra điều này khiến trong lòng vô cùng kinh hãi. Không thể xảy ra khả năng đó được vấn luyện tử lẩm bẩm nói ánh mắt nhìn về phía trước lâm vào trong trầm tư. Ra khỏi đen tôm. Lôi cương vui sướng vô cùng. Luyện thành thổ linh đang là đã đủ điều kiện để luyện chế được phân thân hệ thổ. Lúc này rốt cuộc nên tới chỗ nào để luyện chế phân thân hệ thổ đây? Lúc trước luyện phân thân hệ hỏa là ở không gian chân hỏa, lẽ nào luyện phân thân hệ thổ phải ở Đại Địa Chi Nguyên? Thế nhưng hắn không có cách nào đi vào kết giới Đại Địa Chi Nguyên. Bản thân cũng không có cách nào mở kết giới. Trầm tư một lúc lôi cương dự định sẽ luyện ngay ở chỗ sâu nhất của một thần giới. Thân thể Lôi Cương liền trầm xuống chui vào nền đất bay thẳng xuống đến hai vạn trượng. Lúc này Lôi Cương phải đối mặt với áp lực rất lớn. Lôi Cương muốn dùng áp lực này để phòng ngừa những kẻ quấy rầy như thần Tôm Tôm Chủ lúc trước. Dưới hai vạn trượng Lôi Cương tạo ra một khoảng không thật lớn tựa như cái động rộng rãi vậy. Lôi Cương ngồi xuống, thần thức điều động tiên thạch ở trong giới chỉ tạo ra một trận pháp phức tạp bên người. Vù vù. Một âm thanh vang lên, tiên thạch dày đặc bên người Lôi Cương phát ra ánh sáng tinh khiết. Trung tâm trận pháp ánh sáng càng thêm rực rỡ. Trong động rộng rãi ẩn chứa nồng nặc linh khí hệ thổ cuộn trào mãnh liệt trong trận pháp. Một người cao lớn màu vàng đất hiện lên trong trận Ánh mắt lôi cương cháy bỏng nhìn hình nhân màu vàng đất trong trận Pháp Thấp giọng nói thổ hoàng Linh khí thuộc tính thổ ở xung quanh giống như trăm sông đổ về một biển đổ vào trung tâm trận Pháp Thân ảnh dần dần hiện rõ Từ hình ảnh thân thể đến gương mặt giống lôi cương đến tám phần Dường như nghe được âm thanh của lôi cương. Hình nhân từ từ chuyển đầu qua. Nhìn xa trong cái bóng đó tựa như đóng đất hình người vậy nhưng hai mắt hình nhân thoáng hiện chút quan mang quá dị. Lôi cương một tiếng thuần hậu trầm thấp vang lên trong ớt lôi cương. Lôi cương thở vào nhẹ nhõm, nói thổ hoàng, ngươi làm hộ pháp cho ta chế luyện phân thân hệ thổ nhé. Lôi cương cẩn thận nói Tuy rằng tam hoàng đều do lôi cương triệu hồi ra nhưng lôi cương đối đãi với họ rất đúng mực giống như với người thật vậy Được tiếng thổ hoàng lần thứ hai vang lên trong ốc lôi cương Lôi cương chế luyện phân thân hệ thổ cũng không có dự định mượn thân thể người khác Hắn muốn tự mình ngưng tụ mà thành Ánh mắt lôi cương lúc này không còn để ý tới cửu giai tiên thú mà là thần thú hệ thổ. Tại ngũ hành giới căn bản chưa hề nghe nói qua. Chẳng nhẽ mình phải tự ngưng tụ phân thân. Bỗng nhiên lôi cương nghĩ đến bộ hài cốt mua tại thành Đan linh. Tuy rằng bản thân dự định ngưng tụ thành phân thân nhưng nếu có bộ hài cốt đó làm khung cho phân thân sẽ rất tốt. Ngẫm nghĩ một hồi lôi cương liền lấy ra hài cốt. Bộ hài cốt cao hai trượng vừa hiện ra. Toàn bộ trong động bị một áp lực cường đại bao phủ. Ánh mắt thổ hoàng lõ lên nhìn hài cốt với một sự e ngại. Ánh mắt lôi cương cháy bỏng nhìn hài cốt cao hai trượng không chỉ có sự kính nể Quan sát hài cốt có thể thấy các đầu khớp xương thô to đều rõ ràng. Lôi cương thầm nghĩ, hài cốt này chắc của một người có trình độ cường đại. Cảnh giới như vậy lôi cương sợ không bằng được. Sợ rằng suốt đời không thể đạt được cảnh giới như vậy. Nhưng lôi cương cảm thấy may mắn khi hài cốt kia sắp trở thành phân thân hệ thổ của mình. Khi đó sức mạnh phân thân hệ thổ của mình sợ rằng còn kinh khủng hơn bản thân mình nữa. À, lôi cương đang âm thầm mừng rỡ chật nhìn lên trán hài cốt ở đó hắn thấy hiện lên một cái ống ký màu đen nhàn nhạt. Nội tâm lôi cương chấn động tỉ mỉ xem xét vết đen thấy không giống với ống ký của hắn. Đó là một cái bàn tay người không nói chính xác là bàn tay người đang út xuống khiến người ta có cảm giác như che cả thiên địa vậy. Đây là ấm ký. Lôi cương thầm nghĩ. Suy tư một lúc lâu lôi cương cũng không thấy có manh mối gì cả Trầm ngâm chốc lát lôi cương liền tiến hành luyện chế phân thân hệ thổ Lôi cương hít một hơi thật sâu Ánh mắt trở nên hết sức vững vàng Lúc trước chế luyện phân thân hệ họa rất vất vả Mới được khiến trong ký ước lôi cương vẫn tưởng như là mới đây thôi Cắn răng chịu đựng Lôi cương dựa theo ngũ hành thể tu chế luyện Lôi cương lấy ra thổ linh đen mà vấn luyện tự chế ra cho vào miệng và nuốt vào bụng Khi nuốt xong thì hắn có cảm giác như có một dòng nước ấm đang chảy toàn thân cuối cùng phân thành hai luồng ngưng tụ tại thần hồn và tì sử Lôi cương chậm rãi nhắm hai mắt phân ra một nửa thần hồn bao vây lấy lá lách của mình Bỗng nhiên thần hồn lôi cương nhanh chóng kéo mạnh mẽ lá lách trong cơ thể lôi ra khiến máu từ bụng tuôn ra đầm đìa Thần hồn bao vây lấy lá lách đang chảy đầy máu ở ngay trên không trung Thổ hoàng dùng khí tức hệ thổ bao vây lấy nó Lôi cương khẽ quát nói Cả người lôi cương run lên cơn đau tê tâm liệt phế lan ra toàn thân trên trán đổ đầy mồ hôi Đây là lúc then chốt trong luyện chế phân thân Nội tạng ra khỏi cơ thể sẽ bị hoại tử Nếu như bị hoại tử thì lôi cương không có cách nào luyện thành phân thân hệ thổ nữa Đồng thời vĩnh viễn không thể sử dụng được sức mạnh hệ thổ Ánh mắt thổ hoàng sáng lên Thân thể hóa thành một luồng ánh sáng màu vàng đất bao bọc lấy tỳ tạng lôi cương chậm rãi tiến đến phía hài cốt cao hai trượng. Thổ hoàng mang tỳ tạng chuyển qua bụng hài cốt cũng không lập tức buông tỳ tạng của lôi cương ra. Thần thức lôi cương tập trung ở nơi hoàng cung nơi đang điền hài cốt triệt để chặt đứt mối quan hệ. Lôi cương lệnh cho thần hồn bắt đầu vận khí ngũ hành thể tu còn bản thân bị hôn mê bất tỉnh. Từ từ, linh khí hệ thổ ở xung quanh đã thôi không tập trung. Lần thứ hai chúng lại điên cuồng hướng đến phía hài cốt tập trung lại tự như một cơn lốc vậy. Hầu như đã bao vây lấy hài cốt chỉ trong tích tắc. Thần hồn lôi cương ngồi xếp bằng. Phận hành ngũ hành thể tu bắt đầu ngưng tụ vào hài cốt. Chỉ khi nào lôi cương ngưng tụ vào hài cốt xong, khi đó mới hoàn thành phân thân hệ thổ. Tất cả bộ phận hài cốt cao hai trượng dần dần hiện lên tất cả đều do nồng nặc linh khí hệ thổ ngưng tụ lại. Dưới sự tương trợ của thổ hoàng, Lúc này toàn thân hài cốt đầy máu tươi màu vàng đất nhưng máu tươi đó không thật mà chính là do linh khí thuộc tính thổ ngưng tụ mà thành. Lúc này lôi cương mới thở vào nhẹ nhõm. Nhưng cũng đúng vào lúc này từ đang điền tuôn trào một thứ sức mạnh kinh khủng khiến thần hồn lôi cương kinh hải. Nhất thời không phản ứng được gì. Không hiểu chuyện gì xảy ra. Một người đen xì hiện lên trước mặt lôi cương, sức mạnh uy hiếp phát ra từ con người đó. Lôi cương trợn mắt nhìn, nội tâm rung lên, chẳng nhẽ hài cốt vẫn còn sót lại chút thần hồn hay sao? Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 577 phân thân thực sự. Các bạn đang nghe truyện tại truyện chương 577 phân thân thực sự. Nhóm dịch me trai em. Một người có tu vi cực mạnh lúc hồn phi phách tán thần hồn có thể bị tiêu tán trong hỗn độn. Cũng có thần hồn hóa thành mảnh nhỏ ở lại trong cơ thể. Nhưng tất cả đều không có linh trí. Lúc này trong hài cốt có lưu lại thần hồn, thiếu chút nữa đã khiến lôi cương gặm phải khúc xương cứng. Lúc này bản thân còn đang ngưng tụ phân thân, nếu như bị thần hồn tàn dư quấy phá hậu quả thật là khó lường. Đối với tu vi của người có bộ hài cốt này lôi cương không biết nhưng mơ hơn. Cương À Rơn Quy Quy Mương nhận được người này rất mạnh không thể tưởng tượng được. Thần hồn tàn dư mà đã có uy thế khiến thần hồn Lôi Cương run run. Nhìn dáng dấp người nhỏ đen xì phía trước, thần hồn Lôi Cương nhất thời không thể tránh được. Tuy rằng thần hồn của hắn có công kích nhưng đứng trước người nhỏ đen xì không hề có chiến ý. Trong lúc Thần hồn lôi cương trường mắt nhìn người nhỏ đen xì thì nó cũng đi tới phía lôi cương. Mỗi bước đi hầu như đã đạp lên thần hồn lôi cương. Dù sao lôi cương đã trải qua rất nhiều sóng gió. Tuy rằng người nhỏ đen xì tạo nguy hiểm cận kề. Nhưng tu luyện đoạt hồn đao pháp không thể chờ chết. Chi bằng liều mạng thôn tính thần hồn tàn dư của hài cốt. Lúc này thần hồn rước lên một tiếng hóa thành một đạo Bốn đám mây lao về phía người đó Thấy lôi cương lao tới Người nhỏ đen xì liền dừng lại Lúc đám mây thần hồn lôi cương bao vây Người nhỏ nhanh như chớp giật đánh ra một quyền Lôi cương đang chuẩn bị bao vây lấy người đó Thì đột nhiên cảm nhận được một làng sức mạnh Mênh mông đánh văn mình ra ngoài Lôi cương đang kinh hãi thì có một thứ lực lượng thuần khiết tràn vào trong thần hồn của hắn. Một quyền đó khiến thần hồn lôi cương bị trọng thương. Hơn nữa đối phương cũng là thần hồn. Mà chỉ một chút thần hồn tàn dư có sức mạnh cường đại thì không biết người này lúc sinh thời Tu Vi đã đạt đến mức nào nữa. Người nhỏ đen xì oanh kiếp bị thương thần hồn lôi cương liền tiếp tục đi tới. Nội tâm Lôi Cương hoảng hốt liền truyền âm nói Thổ Hoàng. Lúc này chỉ có tài năng của Thổ Hoàng mới đối mặt được với tiểu nhân đen xì cường đại. Đang bảo vệ vững chắc tỳ tạng của Lôi Cương. Thổ Hoàng nghe được âm thanh cầu cứu của Lôi Cương vội vã hóa thành ánh sáng tiến vào nơi hoàng cung của Lôi Cương hóa thành một người màu vàng đất ngăn cản trước mặt người nhỏ đen xì. Người nhỏ đen xì ngừng bước chăm chú nhìn vào thổ hoàng. Một lúc lâu, lần thứ hai tung ra một quyền như chết giật một lực mạnh mẽ về phía thổ hoàng. ngao một tiếng rồng gào lên. Thổ hoàng hướng phía người nhỏ đen xì công tới. Được nửa đường thì hóa thành một con tiểu lông màu vàng đất. Dĩ nhiên thổ hoàng không để ý gì đến thứ sức mạnh mênh môn kia. Lúc bị thứ sức mạnh mê mông oanh kiếp vào cơ thể, thổ hoàng hơi khựng lại rồi lại lao về phía người nhỏ đen xì. Người nhỏ đen xì nghi hoặc tại sao thứ sức mạnh mê mông kia không ảnh hưởng đến thổ hoàng liền sưởng sờ tại chỗ. Nhân cơ hội đó thổ hoàng biến thành tiểu long liền cuốn lấy người nhỏ đen xì. Người nhỏ đó chỉ là tàn hồn chứ không phải thần hồn hoàn chỉnh. Tuy rằng không có linh trí nhưng hắn cũng ý thức được hắn bị uy hi hiếp. Lúc bị thổ hoàng cuốn lấy, người nhỏ đen xì phát ra tiếng với vẻ không cam lòng. Một quyền nữa lại phát ra công kiếp vào thổ hoàng. Nhưng thổ hoàng có sức phòng ngự kinh người không gì sánh được nên thứ sức mạnh mênh môn kia không cách gì làm thổ hoàng bị thương. Con tiểu long liền mở miệng cắn lấy người nhỏ đen xìt. Dường như muốn nuốt tươi thần hồn tàn dư. Người nhỏ đen xì điên cuồng giải vua. Một luồng khí tức giống như phong ba cuốn lấy tất cả phóng vào thổ hoàng khiến thần hồn lôi cương bị áp lực rung lên. Nhưng thổ hoàng vẫn không hề hớm gì giống như chỉ bị một con cọp giấy công kích vậy. Lôi cương chứng kiến tất cả. Trong lòng thầm nghĩ, thổ hoàng có sức phòng ngự mạnh thật. Không hổ hệ thổ là hệ phòng ngữ tốt cao. Người nhỏ đen xì điên cuồng giải vua. Thổ hoàng vẫn dễ dàng thôn tính. Dần dần người nhỏ đen xì chỉ còn lại bằng nắm tay giải vua yếu ớt. Không đầy nửa khắc chỉ còn lại bằng ngón tay cái. Khi thổ hoàng thôn tính xong thì màu vàng đất trên mình thổ hoàng bí mật mang theo một tia sáng màu đen. Nga một tiếng kêu thảm khốc vang lên, người nhỏ đen xì bị thổ hoàng nuốt trọn vào miệng. Lúc nuốt xong, thổ hoàng biến thành người. Trên gương mặt hiện lên những vân màu đen, hắn ngồi xếp bằng trên mặt đất đi vào tu luyện. Lôi cương thở dài liền ngồi xuống hấp thụ linh khí thuộc tính thổ trong đại địa để ngưng tụ. Quá trình ngưng tụ mới đây đã trải qua 20 năm. Lôi cương vẫn ngồi xếp bằng trên mặt động tu luyện. Bên người lôi cương, một người cao hai trượng cả thân thể màu vàng đất. Nam tử này có gương mặt giống lôi cương đến sáu phần. Tản ra một thứ cảm giác uy nghiêm tạo ra một uy thế bàn bạc từ trong cơ thể nó phát ra. Ngày hôm đó, hình thể cao to đó mở mắt. Ánh mắt màu vàng đất sáng dị thường. Chậm rãi đứng lên, hắn nhìn quanh tứ phía, lẩm bẩm nói phân thân hệ thổ, là đây sao? Sức mạnh lớn thật trong cơ thể ẩn chứa sức mạnh cường đại vô biên, mơ thanh hùng hậu nhưng bí mật mang theo âm rung. Người cao to chính là phân thân hệ thổ của lôi cương. Lôi cương hấp thu linh khí hệ thổ ngưng tụ đã thành hình. Chậm rãi đứng lên Bởi còn chưa quen thuộc Một lúc loạn chọn Phải mất rất nhiều sức lực mới đứng vững được Lôi cương hít một hơi thật sâu Thấy cảm giác sức mạnh trong cơ thể dần dần hồi phục Phân thân hệ thổ ngưng tụ mà thành Các đầu khớp xương kêu răng rắc Một áp lực từ phân thân hệ thổ tản ra Hai mắt lôi cương mở ra, từ từ xem xét phân thân. Thần hồn bản thân gần như chi nửa cho phân thân hệ thổ, đã có chút ấm tượng. Khuôn mặt tái nhật hiện lên chút tiếu ý. Bản thân và phân thân nhìn nhau sưởng sốt. Ngươi bản thân nhìn phân thân ngạc nhiên nói. Ha ha, không thể nói là ngươi được. Cũng không thể nói là ta vì ta là ngươi.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 Bản thân có khả năng khống chế phân thân Còn phân thân không thể khống chế bản thân Đây chính là nguyên tắc cơ bản của phân thân Trong ớt phân thân đột nhiên nghĩ đến một câu nói Nội tâm lôi cương chấn động Thần thức liền do thám bên trong Không gặp thổ hoàng Lời nói kia chắc hẳn là của thần hồn tàn dư dung nhập thổ hoàng Hơn nửa bốn màu ánh sáng dung hợp ẩn chứ một tia sáng màu đen. Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Trong lòng lôi cương khiếp sợ không gì sánh được. Lần thứ hai nhìn về phía trước thì cảm giác chính đã về tới trong bản thân. Ngươi thực sự chính là ta sao? Bản thân nhìn phân thân hệ thổ nói. Lôi cương không thể lý giải được. Lúc trước luyện chế phân thân hệ hỏa tại sao không như vậy Phân thân này với mình có suy nghĩ giống nhau Đó là mình chăng Lôi cương càng nghĩ càng thấy sợ Chẳng nhẽ luyện chế phân thân lần này xảy ra vấn đề gì rồi Đương nhiên Bởi vì thần hồn của ta cũng là thần hồn của ngươi Ngươi cũng có thể lý giải Một thần hồn mà sinh ra hai trí tuệ Phân thân hệ hỏa cũng vậy Chỉ là hỏa hoàng còn đang ngủ say Nếu hắn thức dậy thì cũng giống như lúc này thôi Bởi vì thổ hoàng thôn tính Người nhỏ đen xì nên thực lực lớn mạnh nhanh chóng Sớm tiến vào trong thần hồn Nói cách khác Ngươi hay ta Chúng ta đều từ một thần hồn mà ra Khuôn mặt phân thân hệ thổ cười nói nhưng dáng dấp vẫn giữ bình thường. Một thần hồn, hai trí tuổi sao. Lôi cương càng nghe càng kinh ngạc. Đúng, đây mới chính là nguyên do khởi đầu của phân thân. Ví như, bản tôn lĩnh ngộ khai thiên. Mà phân thân lĩnh ngộ càng cao lực lượng hệ thổ. Cứ như vậy thì một người phân ra hai người không can thiệp với nhau, mà cũng có thể dung nhập với nhau. Phân thân lĩnh ngộ cũng như là bản thân lĩnh ngộ, đó mới chính là phân thân. Lúc này Thổ Hoàng và ta còn chưa dung hợp. Ta không thể mượn sức mạnh của Thổ Hoàng. Nhưng thời gian sau khi đã hoàn toàn dung hợp, thì ta và Thổ Hoàng cũng đều là ngươi. Phân thân hệ thổ tiếp tục nói Trong ớt lôi cương hỗn loạn Ngơ ngát nhìn phân thân hệ thổ Một lúc sau Nghi hoặc hỏi làm sao ngươi biết được những điều này Ta cũng không biết Hình như là từ ký ức của hài cốt cho ta biết thì phải Phân thân hệ thổ chậm rãi nói Sắc mặt lôi cương cứng nhắc gật đầu Nhìn phân thân hệ thổ rồi ngồi xuống chìm vào suy nghĩ. Lôi cương muốn sắp xếp lại suy nghĩ của mình. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyr chương 578 Một Hồn Hai Trí Tuệ. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyr chương 578 Một Hồn Hai Trí Tuệ. Nhóm dịch me trai em. Lôi cương chăm chú nhìn phân thân của mình đang cười nhạt mà có cảm giác như bản thân đang cười. Nhưng nhất thời, hắn không hiểu rõ được tại sao lại như thế này. Một thần hồn mà có tới hai linh trí. Ta là hắn mà hắn chính là ta. Cái này cơ bản là hai người mới đúng. Càng nghĩ, lôi cương càng lúc càng rối loạn. Phân thân thấy lôi cương không hiểu cũng không nói gì chỉ im lặng nhìn hắn. Một thần hồn có tới hai linh trí. Lôi cương lặng yên suy nghĩ. Như vậy chẳng phải là một thần hồn sản sinh ra hai trí tuệ. Như thế thì sao còn có thể là một người? Lôi cương chợt nhớ tới trước khi luyện chế phân thân hệ thổ. Lúc đó, bản thân hắn tách một nửa thần hồn bao phủ lấy lá lá. Chẳng lẽ chính vì việc đó mà sản sinh ra linh trí? Còn ý nghĩ của y đều tới từ thần hồn của mình. Như thế này, mặc dù lôi cương có chút hiểu ra nhưng nhất thời không thể chấp nhận nổi bởi hiện tượng này hoàn toàn không giống với lẽ thường. Lôi cương khép hờ hai mắt Thần trí xuất hiện suy nghĩ còn phân thân Thì cũng đồng thời có chút nghi hoặc Thần thức của lôi cương chìm vào trong cơ thể Nhìn bản tôn đang khép hờ hai mắt Hiện tại Chỉ cần thần thức của hắn có suy nghĩ là Có thể biết được ý tưởng của phân thân Hơn nữa còn có thể khống chế được phân thân Hiện tại ngươi hiểu ra chưa? Bản tôn đột nhiên mở mắt, nhìn phân thân mà nói Lôi cương sửng sốt, nhìn thân thể của hắn lúc này đang là phân thân Còn hắn không ngờ bản tôn lại nói như vậy Điều đó rốt cuộc thì có ý nghĩa gì? Vừa mới rồi lôi cương như hiểu ra thì bây giờ lại trở nên rối loạn Bởi thần niệm của hắn bây giờ lại ở trên người phân thân Còn bản tôn lại biến thành phân thân Thần hồn của chúng ta là một thể. Do luyện chế phân thân nên thần hồn của chúng ta phân thành hai. Lại do tàn hồn của hài cốt tác động khiến cho thần hồn của chúng ta bị đứt liên hệ vì vậy mà mới có ta. Nhưng chúng ta rốt cuộc vẫn là một người bởi do thần hồn của chúng ta là một thể cho nên ta là ngươi và ngươi chính là ta." Bản Tôn cười nói. Lôi Cương gật gật đầu. Trong đầu hắn đột nhiên xuất hiện một suy nghĩ, nếu một ngày nào đó phân thân hấp thu bản tôn như vậy. Nghĩ tới đây, lôi cương chật có một thứ cảm giác nguy hiểm. Thực ra, chuyện này ngươi không cần phải lo. Mặc dù thổ hoàng còn chưa hoàn toàn dung hợp với thần hồn của chúng ta như cũng đã được một chút. Một chút đó ta cũng từ thổ hoàng biết được. Nếu ngươi chưa hiểu thì cứ tĩnh tâm suy nghĩ, để cho thần niệm chui vào thần hồn sẽ hiểu ra chuyện gì. Bản Tôn nhìn lôi lôi cương đang ngơ ngác mà nói một cách chậm rãi. Nghe nói vậy, thần niệm của lôi cương liền chui vào trong thần hồn. Lúc này, thần hồn của lôi cương mặc dù dung hợp nhưng trong phạm vi của thần hồn. Thổ hoảng xếp bằng Còn thần hồn của hắn thì xếp bằng bên cạnh thổ hoàng. Cả hai vẫn chưa kết hợp. Cảm nhận thần niệm của lôi cương tiến vào, thổ hoàng mở mắt rồi nói một cách chậm rãi. Lôi cương, ngươi không cần phải nghĩ nhiều. Ngươi chỉ cần hiểu, ngươi chính là hắn và hắn chính là ngươi thế là đủ rồi. Không cần phải lo lắng tới chuyện hắn sẽ phản lại ngươi bởi vì không ai lại đi nuốt chính mình. Hơn nữa, mặc dù thần hồn của các ngươi mất đi sự liên hệ nhưng vẫn là một thể. Bản tôn chết thì phân thân cũng phải chết theo. Nhưng phân thân chết thì bản tôn lại không. Vì vậy mà ngươi không cần phải lo lắng. Mơ thanh của thổ hoàng vang lên trong đầu lôi cương. Được thổ hoàng nói cho biết như vậy, lôi cương mở thở phào nhẹ nhõm. Mặc dù không hiểu vì sao mình triệu hoán trận pháp khôi lỗi lại có được thần trí nhưng lôi lôi cương hoàn toàn tin vào họ. Tuy nhiên, một câu tiếp theo của thổ hoàng khiến cho lôi cương giật mình. Có điều, ngươi phải cảnh giác với tàn hồn kia. Mặc dù ta đã nuốt lấy nó nhưng cũng không phai là hoàn toàn. Có một phần của nó đã sát nhập vào trong phân thân thần hồn của ngươi, mà lực lượng của tàn hồn đó bây giờ ngươi chưa thể ngăn cản được. Trước khi ngươi chưa áp chế được tàn hồn đó thì không nên tức giận, một khi động tới nó sẽ rất nguy hiểm. Thổ hoàng nhìn thần niệm của lôi cương mà ánh mắt có sự e ngại. Sự mạnh mẽ của tàn hồn khiến cho thổ hoàng phải e ngại thì không biết khi còn sống bộ hài cốt đó còn mạnh tới mức độ nào. Lúc này, thần niệm của lôi lôi cương rời khỏi, nhìn khuôn mặt quen thuộc đang tươi cười rồi nói. Ngươi ở đây lĩnh ngộ khai thiên ta nhanh chóng để cho thần hồn và bộ hài cốt này dung hợp. Lôi lôi cương vô cùng hy vọng lực lượng do bộ hài cốt đó mang tới. Hơn nữa, thân thể này là do linh khí thuộc tính thổ ngưng tụ lại mà thành. Đợt một thời gian, thổ long lực mạnh lên có lẽ sẽ là một thứ vô địch. Lúc này, lôi cương khống chế phân thân ngồi xuống chui vào trong hài cốt để dung hợp. Còn bản tôn cũng ngồi xuống, bắt đầu diễn luyện khai thiên. Lôi cương bắt buộc phải chấp nhận tình hình hiện nay. Một cái phân thân như vậy ở trong ngũ hành thể tu cũng không ghi lại. Điều đó cũng không thể trách vì thái huyền cơ bản cũng không đạt tới mức độ này. Lão luyện đủ ba phân thân chứ chưa tới được bước này của lôi cương. Nếu không cũng không bị đạo hư luyện hóa. Chẳng qua, lão cũng để lại cho lôi cương một khả năng vô hạn. Một cái thần hồn sinh ra được hai linh trí Mà không Cuối cùng có thể sinh ra năm Thậm chí là nhiều hơn Tới khi đó Lôi cương dung hợp với phân thân Có lẽ là vô địch Có điều con đường đó còn quá mức Xa xôi còn phải xem Vận may của lôi cương Linh khí thuộc tính thổ ngưng tụ mà thành Mặc dù trải qua thời gian Đã bao phủ hài cốt trở nên Một thể Nhưng điều đó cũng không có nghĩa là lôi cương và hài cốt đã dung hợp hoàn toàn. Chẳng hạn như lôi cương còn chưa thể khống chế được tự nhiên giống như với bản tôn. Có điều, đó cũng không phải là việc khó, chỉ cần lôi cương từ từ dung hợp là được. Thần niệm của lôi cương liên tục thử chui vào trong hài cốt. Chỉ có hiểu hết được cấu tạo của nó, hắn mới có cơ hội dung hợp hoàn toàn. Sau vô số lần thử, lúc thần thức của lôi cương chui được vào trong hài cốt, nhìn hình dạng của nó, hắn hoàn toàn kinh hải. Bộ hài cốt không chỉ có đơn giản như bên ngoài mà phải nói là hoàn toàn đầy đủ. Lục phủ ngũ tạng của nó cùng với kinh mạch hoàn toàn sát nhập vào với xương cốt. Không biết luyện hóa tới mức độ nào mới được như thế này. Thần thức của lôi cương ra khỏi hài cốt. Mở mắt ra mà ánh mắt của hắn vẫn còn sự khiếp sợ. Nếu như hắn hoàn toàn dung hợp với bộ hài cốt này. Chẳng phải là tương đương với việc làm cho lá lách và đan điền dung hợp toàn bộ vào xương cốt. Mặc dù nghe có vẻ hoang đường nhưng ngoại trừ cách đó ra, lôi cương cũng chẳng còn có cách nào khác. Mà điều này cần một thời gian dài để dung nhập. Tuy nhiên, thời gian của hắn bây giờ cũng chẳng có nhiều lắm. Nghĩ đến phân thân. Lôi cương dự định để cho phân thân dung hợp, Còn bản thân thì đi lĩnh ngộ hai hệ kim, Thủy và một long lực. Lôi cương trầm ngâm một lúc thần niệm vừa động, Bản Tôn liền mở mắt rồi đứng lên nói với phân thân. Ngươi hãy tu luyện cái phân thân này cho tốt đi. Ta khống chế bản tôn đi lĩnh ngộ hai hệ kim và thủy đã. U, V, -F W, W, M. Ngươi đi đi. Phân thân gật đầu rồi nhắm mắt lại. Còn lôi cương thì nhìn phân thân chần chừ một lúc rồi bay đi. Khi lên khỏi mặt đất, lôi cương cũng không đi ngay mà tìm một chỗ để ngồi xuống. Ở sâu trong hỏa phần nơi tầng 5 của khí tháp Phân thân hệ hỏa của lôi cương có thân mình viêm long đang ở bên cạnh sư đề chìm vào tu luyện Thần thức của lôi cương chui vào trong trái tim thấy hỏa hoàng đang ngồi xếp bằng Đối với lời của thổ hoàng, lôi cương cũng không chắc chắn cho lắm Vì vậy mà hắn tìm tới hỏa hoàng Lôi cương khẽ nói nhỏ Hỏa hoàng Hỏa hoàng đang ngồi xếp bằng chật mở mắt, gương mặt y có chút yếu ớt. Lúc trước, ngăn cản một đòn của thần thú ở sâu bên trong hỏa phần. Hỏa hoàng bị thương nặng, qua mấy năm vẫn chưa khép miệng vết thương. Y nghi hoặc nhìn lôi cương rồi hỏi, có chuyện gì thế? Lôi cương liền kể lại toàn bộ chuyện của phân thân hệ thổ cho hỏa hoàng rồi lẳng lặng chờ câu trở lời. Thổ hoàng nói đúng. Phân thân hệ hỏa sớm hay muộn cũng giống với phân thân hệ thổ. Có điều, phải đợi sau khi ta hồi phục và nâng cao. Còn lúc này, ngươi cứ từ từ mà hiểu. Căng cứ theo bình thường thì cũng không cần phải lo lắng. Dù sao thì phân thân cũng là ngươi, là do ngươi sáng tạo ra. Thần hồn của ngươi sẽ không nuốt ngươi, nhưng cái tàn hồn mà thổ hoàng nói cũng cần phải chú ý. Nếu để cho tàn hồn áp chế thần hồn phân thân của ngươi thì đó lại là chuyện khác. Hiện giờ có thổ hoàng ở đó, ngươi có thể yên tâm tu luyện. Chờ thực lực của ngươi nâng cao, ngươi sẽ biết được quy lực phân thân của mình. Hỏa hoàng nói một cách chậm rãi, gương mặt trở nên yếu ớt rồi chìm vào giấc ngủ. Lôi cương gật đầu, thần thức rời khỏi. Sau khi quan sát phân thân hệ hỏa, cảm giác tu vi đã được nâng cao rất nhiều. Hắn vui vẻ tiếp tục tu luyện. Còn thần trí trở lại bản tôn. Bản tôn của lôi cương từ từ đứng dậy. Nhìn xuống bên dưới như có thể xuyên qua mặt đất tới tận chỗ phân thân hệ thổ mà lẩm bẩm. Tàn hồn của hài cốt. Xem ra cần phải loại bỏ thứ nguy hiểm này. Nếu không phân thân hệ thổ vừa xuất hiện thì cường giả cương thần, đạo thần tầm thường chắc chắn sẽ phải chết. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fyr chương 579 kim cuồng chiến phát cuồng. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 579 Kim Cùng Chiến Pháp cuồng Nhóm dịch me trai em, lôi cương rất kiên kỵ đối với thực lực của phân thân hệ thổ. Chưa nói tới lực lượng của tàn hồn. Một khi phân thân và hài cốt dung hợp. Có thể phát huy được hoàn toàn lực lượng của hài cốt thì không biết một quyền sẽ kinh khủng tới mức nào. Lôi cương không dám tưởng tượng tới điều đó. Có điều, lôi cương cũng biết phân thân muốn dung hợp được với hài cốt vô cùng khó khăn. Mặc dù luyện chế được phân thân hệ thổ nằm ngoài suy nghĩ của lôi cương nhưng cuối cùng cũng đã hoàn thành. Lần này luyện chế thành công không thể bỏ qua công lao của thổ linh đan Sau khi nuốt nó Hai làn ánh sáng của nó đã bảo vệ lá lách bị chết Chỉ còn lại ba loại đan dược nữa mà thôi Điều này khiến cho lôi cương yên tâm tu luyện Có điều bây giờ khiến cho hắn do dự đó là trước tiên nâng cao ý nghĩa huyền ảo của hệ một tới một long lực Hay là lĩnh ngộ hai hệ kim và thủy trước Trần trừ một lúc lôi cương tính toán đi lĩnh ngộ hệ kiêm. Dù sao thì lực của hệ một từ từ tăng lên. Trong cơ thể cây sinh mệnh cũng đang trưởng thành cao ước chừng hai trượng. Số lá tới gần trăm. Tỏa ra sức sống mạnh mẽ có thể nói là kinh người. Hơn nữa, luyện chế phân thân hệ một cần tìm một thứ thiết hợp. Mặc dù bản thân có thể ngưng tụ nhưng nếu có thứ thiết hợp thì sẽ đỡ phức tạp hơn. Điều đó khiến cho Lôi Cương càng thêm quyết định đi lĩnh ngộ hệ kim. Tiên đạo dưới đó là một nơi quen thuộc trước đây của Lôi Cương. Lôi Cương không tin Lôi Ma đã chết. Mặc dù hiện giờ Lôi Ma biến mất nhưng Lôi Cương vẫn thầm nói với mình rằng gã không chết. Vì vậy mà lần này... Lôi cương muốn tự mình tới tiên đạo giới để tìm kiếm tung tích của lôi ma. Lúc này, lôi cương liền bay về phía đen tôn. Ở đó chắc chắn có cách để tới được tiên đạo giới. Từ xưa tới nay, trong ngũ hành giới, thực lực của tiên đạo giới vẫn vượt lên trên bốn giới khác. Bởi vì trong ngũ hành tiên đạo giới là thế giới của hệ kim có lực công kích mạnh nhất. Tiên đạo Tông và Kim Cương Tông là hai thế lực lớn của tiên đạo giới. Đây là hai một phái lớn từ thời viễn cổ cho tới nay luôn độc bá tiên đạo giới. Chỉ cần nhìn việc Kim cuồng chiến làm cho lôi ma bị thương nặng là có thể thấy hai tông phái lớn này vẫn ngầm tranh đấu với nhau có điều không ai làm gì được ai. Ở giữa của tiên đạo giới có một ngôi thành lớn tên là thành Kim Tiên. Đây là một trong hai thành lớn nhất của tiên đạo giới Ở phía đông của tòa thành có một khu vực được canh giữ nghiêm cẩn Ở đó có truyền tốn trận đi tới các nơi khác Ngày hôm đó truyền tốn trận của một thần giới chợt tỏa ra ánh sáng Hai gã nam tử canh giữ truyền tốn trận nghiêm mặt nhìn chăm chút Từ từ một cái bóng cao lớn chậm chậm hiện lên trong truyền tốn trận Hai gã nam tử đang quan sát, sắc mặt lập tức trở nên đanh lại. Một trong hai gã quát khẽ. Đây là thành kim tiên ở tiên đạo giới, đạo hữu từ giới nào đến đây? Một thần giới. Người thanh niên xuất hiện trong truyền tống trận lên tiếng. Tên nam tử đó tiếp tục nói. Một thần giới. Một trăm thượng phẩm tiên thạc. Hai người thanh niên phụ mệnh đóng ở đây trong bao nhiêu năm qua cũng có chút cáo mượn oai hồn. Kiếm được một ít bằng việc bắt người sử dụng truyền tốn trận giao kinh phí mà vốn không cần phải giao. Hai người đó trong vài năm qua cũng luyện được một bản lĩnh. Chỉ cần người đến ăn mặc đẹp đẽ Khí chức không tầm thường là bọn họ đều cung kính dẫn vào thành kim tiên. Còn ngược lại... Nếu người tới chỉ có một mình hoặc là tu vi thấp thì đều bị họ thu tiên thạt Hôm nay thấy người tới còn trẻ nên cả hai lại nổi lòng tham Mà người xuất hiện ở đây cũng chính là Lôi Cương Vừa mới tới, Lôi Cương kinh ngạc khi thần thức cảm nhận được bản thân đang ở trong một cái thành lớn Lôi Cương cũng không suy nghĩ nhiều lấy ra một trăm viên tinh thạch thượng phẩm giao cho người đó rồi định bỏ đi. đứng lại, đạo hữu, ngươi định chỉ đưa có một mình y còn ta thì không hay sao? một nam tử gầy yếu khác cất giọng lạnh lùng và nhìn lôi cương với ánh mắt sắc bén. lôi cương xoay người nhìn người đó. tu vi của hai người này đều là cương đế thiên giai. Lôi cương nói với giọng lạnh nhạt Ngươi định thế nào? Chỉ sợ số tiên thạch này hai người các ngươi hưởng hết Tiểu tử Có nhiều thứ tham không phải là điều tốt đâu Sắc mặt của nam tử gầy yếu thay đổi Quan sát lôi cương một cách cẩn thận Nhưng không thể nhìn thấu tu vi của người này Nếu để cho y biết tu vi của lôi cương đạt tới cảnh giới giả thần thì có đánh chết y cũng không tin. Y nhận định lôi cương có thể chỉ là một người bình thường đi xuyên qua các giới. Những người như vậy nhiều không đếm xuể. Trong số đó cơ bản là đều chưa đạt tới cương vương, đạo vương. Vì vậy mà y chẳng có gì lo lắng. Giao hay không? Không giao thì cút về đi. Gã nam tử gầy yếu hừ lạnh một tiếng. Mà người còn lại thì nhìn lôi cương với ánh mắt không tốt. Cút! Đã lâu rồi không có ai nói với ta như vậy. Lôi cương không giận mà còn cười. Có điều tiếng cười của hắn vô cùng lạnh lẽo. Tay phải hắn dũi ra. Phát ra một quyền kền mạnh liệt khiến cho tên nam tử gầy yếu biến mất. Đồng thời một mùi máu tanh tảng ra xung quanh. Lôi cương lạnh lùng liếc mắt nhìn tên nam tử còn lại rồi xoay người bỏ đi. Thấy lôi cương đi rồi, người đó mềm nhũn người ngồi xuống mặt đất trên trán đầy mồ hôi. Trên đường lớn trong thành Kim Tiên, lôi cương tự tự bước đi, vừa quan sát xung quanh. Hắn kinh ngạc khi phát hiện ra trong thành số lượng cường giả có rất nhiều. Cường giả đạo tiên cương tiên có cả trăm, lại còn có một cường giả đạo thánh. Tiên đạo giới đúng là vượt qua bốn giới khác. Trong một thành lớn mà có số lượng cao thủ như vậy đúng là hiếm thấy ở bốn giới kia. Còn về việc giết chết tên nam tử gầy yếu kia, lôi cương cũng chẳng lo lắng. Chưa nói tới việc hiện giờ cho dù một tôn phái lớn dốc hết sức hắn chẳng thèm để ý. Chứ đừng nói là lại vì một tên cương đế thiên giai mà đắc tội với một người hồn mạnh. Sau đó, lôi cương bước vào một cái nhà trọ định để hỏi tin tức. Cái nhà trọ đó rất lớn, hai mặt đều mở rộng cửa sổ khiến cho bên trong sáng sủa. Hơn 10 người tu luyện đang ngồi nhấm nháp thức ăn. Mặc dù phần lớn người tu luyện không cần phải ăn cơm nhưng món ngon có ai mà không thích. Lôi cương nhìn quanh rồi chọn một vị trí còn trống mà ngồi xuống. Sau khi gọi vài món ăn, hắn liền lắng nghe. Có nghe nói không? Kim Cuồng chiến của Kim Cương Tôm gần đây phát điên, đánh lại cả Kim Cương Tôm. Quanh một cái bàn cạnh Lôi Cương có bốn người vừa ăn vừa nói. Kim Cuồng chiến. Ánh mắt của Lôi Cương trở nên lạnh lùng. Lúc trước, sức chút nửa y khiến cho ca ca của hắn trở thành một tên rác rưỡi. Lần này, lôi cương tới đây một phần cũng là vì kim cuồng chiến. Đúng thế. Trong hai thiên tài của tiên đạo giới chúng ta, một thì biến mất, một thì phát cuồng đúng là chuyện đáng tiếc. Một người tu luyện khác cũng lên tiếng. Không biết chuyện này có phải là do tiên đạo tôn ra tay hay không? Dù sao thì chuyện lôi ma biến mất Tất cả đều nhận định là do Kim Cương tôm ra tay Lúc này Kim cuồng chiến phát điên Có lẽ có liên quan tới tiên đạo tôm. Một gã to béo cũng lên tiếng